Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Pháp Reginald Forger qua bản dịch Nguyễn Trọng Định. Thưa các bạn, không để cô em gái Lora bị bẽ mặt, Lea đã đồng ý cho Lora mời Mori về nhà. Để cuộc gặp gỡ được diễn ra suôn sẻ, Lea đã phải giấu Lucyeng vào kho lúa nhà bà Sydney cách trang trại montiac một cánh đồng nho khi quay trở về thì léa bất ngờ gặp francois tavernier đang chờ cô bên cạnh lò sưởi không bỏ lỡ thời gian hai người đã thực sự là của nhau trong suốt đêm hôm ấy sự xuất hiện của francois lúc này là rất nguy hiểm cho anh ta và cả léa nữa rồi maurie sẽ biết thêm một nhân vật nữa đi theo cách mạng đó là francois Nhưng Francois thì lại không ngại điều đó. Anh đã đóng giả là một doanh nghiệp từ Paris tới để ký kết hợp đồng thu mua nhò và rượu nhò của trang trại Montyac. Điều này làm Mori không một chút nghi ngờ. Cuộc gặp gỡ diễn ra khá thuận tiện. Bây giờ, qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn pháp Reginder Forger qua bản dịch của Nguyễn Trọng Định. xe tiếp tục chạy quàng ở quảng trường và đến đỗ trước ngôi nhà cạnh hiệu tạp hóa cùng lúc ấy cả bốn cánh cửa của một chiếc xe hơi mở ra ba gã đàn ông mặc com lê nhảy vụt ra súng máy trên tay một sĩ quan đức đến lượt hắn cũng bước ra và không vội vã tiến về phía bác sĩ planchard vừa bình tĩnh buộc xong ngựa vào cây đoạn quen thuộc chậm rãi francois kéo léa lùi lại Hai người bước lên các bậc đá dẫn tới đài chiến sĩ Trận Phong rồi nằm áp sát bụng xuống mặt đất. Từ đó họ bao quát cả quảng trường và cảnh tượng mà họ chứng kiến một cách bất lực. Tán lá mới nhú ra của hàng cây đoạn, chưa đủ che khuất phía trước mặt các ngôi nhà. Thời gian như ngưng đọng trên các gút xây cương bằng xa quanh thân cây. Kiểm tra thấy gút buộc chặt. Ông bác sĩ già quay mình lại. Những tiếng la hét của viên sĩ quan vẳng tới tai họ mơ hồ. Bác sĩ Blanca làm những cử chỉ, như thể muốn nói rằng ông không biết gì hết. Chắc hẳn ông không trả lời như chúng mong muốn, vì thấy hai gã đàn ông nhảy sổ vào dùng báng súng đánh ông tới tấp. Lea muốn vùng dậy, Francois giữ chặt nàng lại. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp tiếng súng vang lên từ nhà ông thầy thuốc từ trong nhà một chàng trai bước ra hai tay co quắp trước ngực đi được mấy bước và ngã vật xuống bên cạnh người bạn của cha riêng mái tóc bạc trắng giờ đây nhuộm đỏ máu răng le cất tiếng rên rỉ một giọng nói phụ nữ vang lên chị người hầu của ông bác sĩ chạy ra khi thấy chủ bị thương một người đàn ông chạy theo chị mặt cũng bị thương Raun, Hai gã mặc thường phục, cố đẩy lùi chị người hầu. Chị vừa la hét vừa bám chặt lấy người mà chị từng quý mến và phục vụ suốt đời. Một cú đá dữ dội buộc chị phải buông tay ra, nhưng chị không chịu lùi bước. Một tiếng súng vang lên từ phía sau, chị ngã xuống. Kẻ bắn súng là một tên đội mũ. Không! Tiếng kêu thét lên của Leah. Nhẹn lại trong cổ họng. Nhưng tiếng kêu của bác sĩ Plankster thì vẳng đến bên tai họ dữ dội. Marie! Ông lao tới cứng chị. Một cú nện vào gáy làm ông ngã quỵ. Hắn, gã đàn ông mặc thường phục, lôi ông dậy, đẩy vào xe hơi. Và cả răng nữa. Raun bị đẩy vào chiếc xe thứ hai. Cửa xe đóng sập lại, xe đổ máy. Bụi bóc mù mịt và chạy về hướng xanh me sang. Một con nhâm trở đầy lính đức xuất hiện và chạy theo sau. Bụi đường tung lên trên xác chị hậu gái. Con ngựa của ông thầy thuốc vẫn không nhúc nhích. Vẫn nằm dài trên lớp cát đài chiến sĩ trận vong Ta nâng le dậy. Nàng nôn thốc nôn tháo. Người bán huy hiệu ở cửa hàng đối diện chạy tới mắt ngơ ngác Ông thấy chưa, ông thấy chưa? Dân làng bắt đầu ùa xa. Cô gái có bị thương không? Không. Ông có thể cho tôi xin chút nước lã được không? Có chứ. Người bán huy hiệu quay trở lại với một tô nước. Ngồi tựa gốc cây, lea hết nôn, mặt lấm láp đất cát và đầm đìa nước mắt. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Ông ta hỏi lại một lần nữa trong lúc đặt tô nước xuống. Rồi chạy về phía nhà bác sĩ Phan Francha nhúng mùi xoa vào xô nước và lau khuôn mặt tội nghiệp cho Lea Em khát lắm Anh ta chụm hai tay lại vốc nước và nàng uống ẩn ực đến ba ngụm Vì sao anh không làm gì hết Chúng ta để chúng bắt bớ và xiết chóc ngay trước mắt mình ư Chúng ta không làm gì được Em hãy bình tĩnh Tôi không muốn bình tĩnh, trái lại, tôi chỉ muốn la hét, muốn đấm đá, muốn chiến đấu thôi. Lúc này, cách chiến đấu tốt nhất là lấy lại bình tĩnh. Giả như chúng ta có vũ khí nhỉ. Chúng ta không có vũ khí và chúng ta chỉ có hai người chống lại 10 có thể là 20 người. Dù có vũ khí hay không, chúng ta cũng không sao cứu thoát họ được và chỉ có thể gây ra một sự chiết chóc và bị chúng tóm cổ thôi. Đầm điền nước mắt, Lea đập đầu vào thân cây mỗi lúc một thêm dữ dội. Có thể như thế, nhưng dẫu sao chúng ta cũng có thể làm một cái gì đó chứ. Thôi, đủ rồi. Cô sẽ bị ốm đấy. Nên nghĩ tới việc báo cho những người có thể bị bắt thì hơn. Hai anh bạn của cô có thể khai báo. Quy tắc số một trong hoạt động bí mật là chuyển chỗ khi có người trong mạng lưới bị bắt. Như bị ong đốt lia đứng vụt dậy. À, con lui siêng, nhanh lên anh. Không ngó nhìn về phía quảng trường giờ đã đông nghịt người, nàng chạy về phía đường cây thánh giá François chạy theo sau. Giúp tôi một tay. Anh nâng viên gạch vỡ lên. François làm theo dưới viên gạch vỡ là chỗ cất giấu súng trường súng ngắn tiểu liên một khẩu liên thanh lựu đạn và đạn dừa khói trong một tấm vài bạt ồ cả một kho súng đạn anh ta thốt lên vẻ ca ngợi và cầm lấy một khẩu tiểu liên đây là những khẩu sten rất tốt trong khi giáp lá cà nhưng cực kỳ nguy hiểm trong tay những người vụng về thế cô định làm gì anh thấy rõ đấy tôi mang súng đi cô bỏ lại Cô không có ý mang tất cả súng đạn này về mông tiác giữa thanh thiên bật nhật chứ Nhưng không có nhưng gì hết Cô bỏ vào túi áo một quả lưu đạn Tôi mang hai súng ngắn và ba khói đạn Nếu cần thì đêm nay tôi sẽ đến lấy hết chỗ còn lại Chúng ta để viên gạch lại như cũ đi Đại điểm kỹ lưỡng hai người lấy cảnh cây xóa hết dấu vết Vàng xoa ôm hôn Lea Bỏ tôi ra không phải lúc. Cố im đi, hình như tôi nghe có tiếng động đấy. Đứng ở phía trước nhà thờ, họ có thể trở thành một mục tiêu nguy hiểm. Thôi, chúng ta về, chắc là tôi nhầm. Xung quanh họ, ngọn đồi có vẻ hoang vắng, nhưng biết thế nào được. Đâu đây, một kẻ nào đó có thể ẩn nấp và theo dõi họ hai người bước tới dưới chân ba cây thánh giá khổng lồ bao quát cả không gian. nhìn hai tên trộm, Francois lên tiếng như thể tự nói với mình: tôi luôn băn khoăn không biết nên để mình bị đóng đinh vào giá chữ thập hay là bị treo cổ nhỉ. Bực bội, Lea buông cánh tay anh ta ra. Anh không thể chờ lúc khác hãng có những loại suy nghĩ đó hay sao? rời khỏi khu rừng giá chữ thập. Họ thấy hiện ra trước mắt trang trải mông tiác. Bất giác họ đứng lại. Mọi cái có vẻ bình thường. Anh thấy thế nào? Lea hỏi. Làm sao mà biết được? Có thể chúng chờ chúng ta ở nhà. Để tôi đi trước đã. Không. Tôi không muốn thế. Đi thôi nào. Nàng nói và tiếp tục bước đi. Tôi sẽ đến Bellevue. Nếu có gì khác thường thì Sidono sẽ biết. Sidono à? Luy Siêng, anh họ của cô ẩn náu ở nhà bà ấy phải không? Ai bảo anh thế? Bà đưa Angela. Mẹ con chó cái nhà cụ Sidoni chạy ra sùa và ve vẩy. Khi bước vào nhà, họ thấy bà cụ đặt lên bàn một khẩu súng săn. Nghe thấy con Benler sùa, bà biết là cháu đến. Nhưng trong tiếng sùa của nó, bà cảm thấy cháu không đến một mình hay sao ấy. Đây là anh bạn của cháu. Bà có thấy gì đặc biệt về phía Mông Tiác không? Không, không thấy gì cả. Ngoài ông khách đến ăn trưa ở nhà cháu. Ông ấy đây à? Không, ông ta đến từ đêm qua trong lúc cháu đang ở đây ạ. Lạ thật đấy, bà không nghe thấy gì hết. Cháu cho bà biết vì sao cháu khóc nào. Ôi, bà Sidoni le thốt lên và xà vào ngực bà xà. Cô gái bé bỏng của bà có việc gì thế? Chúng nó đã giết Mary và bắt mất ông bác sĩ Blanca rồi ạ. Lạy chúa. Và cả Raul lẫn răng nữa ạ. Thưa cụ, phải hết sức hẳn trương thôi. Luy Siêng phải rời khỏi nhà cụ. Ở đây không còn an toàn nữa. Sidoni kẽ đầy Lea xa và ngồi phịch xuống ghế. Mũi khịt khịt, hơi thở hồn hền. Một tay áp lên ngực, tay kia bà cụ chỉ tù buffet. Francois hiểu, anh ta mở tủ, thấy trên một tấm ván, một lọ với dòng chữ, mười sọt, khi thấy khó thở. Cô lấy nước cho tôi đi. Lea cầm lấy một cái bình đất nung, trên bể sửa bát và rót nước vào cái cốc Francois cầm trên tay. Cụ uống đi. Anh ta bào và ấn cốc vào miệng bà cụ. Ngoài sân con Ben Lơ cào cửa và rên xỉ. Bà cụ không chết chứ. Không, cô nhìn xem, cụ đã lỡ tức ngược rồi này. Có tiếng gì thế nhỉ? Phía trên đầu họ, một cái nắp hầm giữa hai dãy xà nhà. Luy xiêng, Lea thẳng thốt kêu lên. Em đi lấy cho anh cái thang ở ngoài sân đấy. Cô để đấy, Françoise tavenia lên tiếng, để tôi đi lấy cho. Anh ta trở lại ngay và tựa thang vào cái lỗ trên trần nhà. Không phải dùng đến tay, Luy xiêng bước xuống. Tôi đã nghe hết cả rồi. Ông là bạn bác an riêng của tôi có phải không? Phải. Cụ đỡ rồi phải không cụ? Cụ phải nằm nghỉ đi. Phan xoa bà cụ và thận trọng đặt cụ lên giường Cảm ơn ông, rất cảm ơn ông. Bây giờ, ông hãy chăm sóc chàng trai này. Lucien bước tới hôn lên trán bà cụ. Bà xì đi, cháu sẽ không quên. Cảm ơn bà về tất cả mọi việc ạ. Thôi thôi, cháu đi đi. Nhưng không phải bây giờ mà phải chờ đến đêm ạ. Cùng với Lê A, chúng tôi sẽ đi mong kiếm xe ngựa và mời bác sĩ. Nếu là cho tôi thì không cần đến đâu. Chỉ cần hỏi bà rút xem bà có muốn nghỉ lại một đêm ở đây hay không. Tùy cụ, thưa cụ. Ông cố trở về cho nhanh nha. Tôi có cảm giác ở trong cái bẫy này mà không có một cách tự vệ nào cả luis vừa nói vừa sơ hai cánh tay bị băng bó lên đã mười phút rồi xe lăn bánh trong lúc họ không nói với nhau nửa lời chăm chú theo dõi con đường không đủ chiếu sáng bởi hai ngọn đèn pha bôi xanh anh đưa tôi đi đâu thế đến những người bạn ở saint pierre de riac đáp Họ thuộc phái kháng chiến phải không? Phải. Thế họ là ai vậy? Một cựu thủy thủ và người em trai. Chúng ta ở đâu thế này? Tôi chẳng biết gì hết. Hình như ở Nghèa hay sao ấy. Đúng rồi. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Họ ra khỏi làng. Xe lăn bánh một lúc trên cánh đồng. Nhà cửa lại xuất hiện. Chúng ta hãng đổ xe trên quảng trường nhỏ phía sau nhà thờ. Tiệm cà phê là buộc cà ở phía bên kia đường. Trước mặt đài chiến sĩ Trận vong ấy, anh chờ tôi, tôi sẽ quay lại ngay. Mấy phút sau, nàng trở lại. Nhanh lên, họ đang chờ chúng ta đấy. Họ đi qua đường và bước lên hai bậc tam cấp của tiệm cà phê ở cuối một con đường hẻm. Trong căn phòng tù mù, họ nhận ra những cái bàn gỗ và ghế tựa. Một người đàn bà tuổi khoảng 50 mặc đồ đen bước về phía họ. Các con vào đi, chúc các con may mắn. Ồ, cậu bé tội nghiệp, cậu ấy làm sao vậy? Trong lúc sử dụng chất nổ, cháu bị toạc bàn tay ạ. Khổ quá, cháu ngồi xuống đây. Giano, cho cái gì uống đi con? Trong cốc thủy tinh giày rượu vang đỏ và chát để mãi dư vị trên môi. Hai anh em ruột. Jeanneau và Maxim hao hao nhìn cô gái xinh đẹp ngồi ở góc bàn nhấm nháp rượu nho của ông bố họ. Francois Tavernier kể tình hình xảy ra ở Védrer. Chúng tôi biết tình hình ấy qua một cậu bé ở đấy. Cậu ta làm nghề đưa thư. Tôi nghĩ là cô quen biết những người bị nản ấy chứ? le cúi đầu không sao ngăn được nước mắt. Vâng, tôi biết họ từ lâu. Bác sĩ Planksa là người đỡ tôi khi tôi chào đời. Raul và Răng là những người bạn tốt nhất của tôi trước chiến tranh. Tôi không hiểu. Họ bị phản bội. Bác sĩ Planksa vừa đi thăm người bệnh, thì một chiếc xe hơi đi tới. Trong đó có một sĩ quan Đức và ba người mặc thường phục. Một chiếc cam nhông chờ đầy lính đỗ khuất ở bên sưới. Tất nhiên ai nấy đều đóng cửa im im. Sau đó một chiếc xe hơi thứ hai đến do một gã trẻ tuổi lái. Hắn bấm chuông nhà ông bác sĩ. Có người ra mở cửa và sau đó không biết chuyện gì đã xảy ra. Người ta nghe hai phát súng lộ. Chúng tôi cũng có nghe thấy. Tình hình xảy ra sau đó thì cô đã rõ đấy. Thế chúng đưa họ đi đâu? Lea hỏi. Maxine ngoảnh đầu đi. Cậu anh là Rando đáp. Đưa đến Busca trụ sở Shetabo thế cả ba người à phải nhưng họ bị thương kia mà cái bọn khốn nạn ấy bất chấp người bị thương chúng để chết ở trong một xóa ấy không thể làm gì được hay sao lúc này thì không ồ Lang, cô đừng nản trí maxine bảo sẽ có ngày chúng phải trả giá cho tất cả những cái đó trong lúc chờ đợi Chúng tôi sẽ cất xấu chăm sóc người bị thương của cô Và tổ chức đưa qua Bắc Phi đó Sẽ phải tốn kém nhiều đấy Tavergne lên tiếng Anh cầm lấy số tiền này Thưa ông, người mẹ nói Chúng tôi không làm công việc này vì tiền đâu Thưa bà, là buộc Tôi biết Việc làm của bà là vô giá Nhưng xe lửa và thầy thuốc thì phải có giá Edi Peron Chúng ta không nên ở lại lâu Ông nói phải, cô nên về trước khi giới nghiêm đi. François nghiêng mình trước bà Lepourcadeur. Thưa bà, bà có cho tôi niềm vinh dự được hôn bà không? Tất cả vinh dự tôi là người được hưởng chứ. Bà vừa đáp vừa cười và đặt lên má anh ta những cái hôn rất kêu. Xin bà chăm sóc anh ấy, Lea nói trong lúc ôm hôn bà chủ. Cô đừng lo lắng gì hết, cậu ấy sẽ được trông nom chú đáo. Giano ra xem tình hình bên ngoài và tiễn chân họ tới tận xe. Ép sát người vào François, Leah không sao ngủ được. Cảnh máu me ban chiều luôn luôn ám ảnh nàng. Nàng ân hận đã không nghĩ tới vũ khí. Có người phản bội họ. Kẻ nào biết được hai anh em Lefebvre có mặt ở nhà ông bác sĩ François nhỉ? Bản thân nàng cũng chỉ biết một tiếng trước khi xảy ra tấm thản kịch. Moritz Fio đã nói gì nhỉ? Người ta chờ tôi vì có việc. Nàng tin chắc chính hắn đã hạ sát Marie và bắn răng bị thương vào bụng, mặc dù chiếc mũ che khuất mặt hắn. Thì ra, cái việc mà hắn nói tới với vẻ tự đắc là như thế đấy. Một tên sát nhân, như Angring đã nói một kẻ sát nhân đã từng muốn ve vãn em gái nàng nhất thiết phải đưa loreur đi khỏi bông montiac léa đoán biết tình cảm của cô gái tuy đã được nói cho biết maurice là kẻ như thế nào cô ta vẫn bị hắn mê hoặc sau anh chàng rể người đức lại đến lượt một tên tay sai của gestapo chắc là ba nàng không thể yên lòng dưới mồ cuối cùng nàng ngủ thiếp đi Lea, Lea, đừng sợ gì hết, có anh đây mà. Vẫn là ác mộng phải không? Phải, chúng vẫn đuổi theo em trong ọc lăng rực lửa. Em gọi, nhưng không một ai tới. Bọn chúng muốn giết em mỗi lúc một thêm đông. Và lần này, có cả Morifio. Đúng là hắn, có phải không? Phải, có lẽ là hắn đấy. Làm sao chúng có thể giết người một cách lạnh lùng như thế nhỉ? Anh không thấy gì kỳ lạ hay sao? Kỳ lạ à? Không. Ở Tây Ban Nha trước đây và bây giờ ở Pháp, anh gặp nhiều kẻ có thể làm như thế. Và cả bản thân anh nữa, anh cũng có thể làm mà. Nếu cần. Nét cao có thoáng hiện trên mặt người yêu không lọt khỏi mắt Lea. Đã trong trường hợp cần thiết. Và cũng với thái độ lạnh lùng ấy à? Lạnh lùng à? Không, kiên quyết thì có. Ngay cả em cũng vậy, khi... Tình hình có khác chứ? Lúc nó sắp giết chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác. Tôi đồng ý với cô, nhưng nếu phải làm lại thì cô lại sẽ làm thôi. Vì giờ đây cô biết rằng, trong một số trường hợp và đối với một số người, giết là chuyện rất dễ thôi. Điều anh nói thật là khủng khiếp. Anh so sánh tôi với kẻ sát nhân kia à? Cô hãy thừa nhận là nếu hôm nay cô có thể hạ sát hắn thì cô đã hạ sát rồi. Le suy nghĩ. Đúng vậy. Và cô tuân theo một ý nghĩ trả thù trong lúc phiêu hành động hết sức lạnh lùng. Phí lý. Tôi đồng ý với cô. Vào giờ này trong đêm khuya tôi sẵn sàng nói bất cứ điều gì vì tôi buồn ngủ quá. Vui thật nhỉ? Anh chỉ nghĩ tới ngủ thôi. Anh sẽ cho em thấy có phải anh chỉ nghĩ tới ngủ không thôi. Đã ba lần Cammy dạy cho sát lơ uống nước. Nó bị sốt đã hai hôm nay. Cảm lạnh nặng. Ta lời chuẩn đoán tối hôm trước của bác sĩ Plank Sa. Giờ đây nó nằm ngủ. Nàng không ngớt nhìn con. Thấy nó thật bé bỏng. Lúc nhỏ, Chắc hẳn lô răng cũng có cái lỗi bĩu môi ấy, mái tóc vàng rực ấy, dáng vẻ yếu ớt ấy. Bao giờ chị lại gặp được anh? Trong thời kỳ đau ốm, mỗi lúc tỉnh giấc là kami lại hy vọng nhìn thấy anh ở đầu giường. Chị đi tới đi lui, cố xui đuổi nỗi kinh hoàng, cố nghĩ tới một điều gì khác. Mai chị sẽ báo cho Bernadette Buscato biết con trai bà sẽ ra đi. chị dự đoán những tiếng kêu la, những giọt nước mắt và chị thấy sợ những cái đó. chị muốn tránh nỗi đau lòng ấy cho người đàn bà có phần ngờ ngạch. Lea yêu cầu chị điều đó. với Lea, nghi không thể từ chối bất cứ điều gì. mình yêu mến chị ấy chẳng khác nào sát lơ. đôi khi chị nghĩ như vậy. Là người phụ nữ hay suy nghĩ, chị không hiểu thật rõ vì sao lại có sự gắn bó mãnh liệt ấy. Mình thích nhìn chị ấy sống, niềm vui thích ấy cũng mãnh liệt hơn bản thân cuộc sống của mình. Mình rất sợ cho chị ấy, sợ hơn cả sợ cho lô răng. Có lẽ vì đó là một người đàn bà và vì mình dễ thấu hiểu hơn nỗi đau mà người ta có thể gây ra cho phụ nữ nhất là sau những ngày mình bị giam cầm trong tù ngục của bọn Restapo và trong xà lim ở Hà. Hễ chị ấy không ở Mông Tiác là mình lại thấy sợ gấp bội. François Tavenia cũng giống mình, anh ta sợ mất chị ấy. Một viên sỏi ném vào cánh cửa sổ chị đang đứng tì chán vào đó làm đứt mạch suy nghĩ của Camille. Chị tắt đèn ngủ đề cạnh giường con, quay trở lại cửa sổ, hé mở cửa. Phía dưới trong sân, một bóng người đàn ông. Cà người lạ mặt nói trong hơi thở. Giọng nói ấy, chị choáng váng ngả người ra phía sau, tim đập như chấm trận. Chị dùng hết sức lực, hai tay biếu chặt lấy gờ cửa sổ. Cà người lạ mặt nhắc lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là anh ấy. Tất cả mệt mỏi tan biến, chị chạy bổ ra cửa, nhảy xuống các bậc thang, chạy qua phòng ăn tối như bưng, mở cửa lần nữa và đẩy mạnh tấm màn xó. Laurent nhào vào vòng tay chị. Lần đầu tiên sau gần ba năm, Laurent, De Algila và François Tavenia lại gặp mặt nhau buổi gặp gỡ làm sao động lia nhiều hơn chứ không phải chỉ như nàng hình dung bỗng nhiên nàng gặp cả hai người đàn ông vào cùng một lúc nó chướng thế nào ấy với sâu tóc dài quá cỡ và quần áo nhầu nát laurent tựa một gã du đãng bên cạnh françois quá thanh lịch trong bộ trang phục của hiệu may bậc thầy giờ đây chính laurent có dáng dấp một kẻ giang hồ thật là hết chỗ nói nàng nghĩ bụng hai người đàn ông thấp giọng nói chuyện trong một góc buồng trẻ em mà léa đã khóa cửa lại camille và léa cùng nhau quyết định không cho bernadette và lore biết laurent có mặt ở montiac thời tiết âm u lạnh lẽo thế cháu jacques lơ đâu rồi léa hỏi cháu chơi với lore camille đáp giá chị thấy điệu bộ của cháu khi bố nó bế nó vào lòng lần này thì nó đã nhận ra anh ấy hai người đàn ông trở lại tavernier và tôi đã bàn tính với nhau tôi hoàn toàn đồng ý với anh ấy các cô phải rời khỏi montiac một thời gian và mang cả loreux cùng đi thế còn lơ thì sao camille kêu lên dĩ nhiên cả lơ cùng đi tôi đã đồng ý với các anh nhưng mà đi đâu đi paris phải paris vẫn là chỗ ít nguy hiểm nhất cho các cô Một mặt vì có Franchise, một mặt khác có Tavernier. Anh ấy có thể tổ chức một thứ canh phòng xung quanh các cô. Thế còn anh, anh Laurent, anh đi đâu? Lia hỏi. Đêm nay tôi đi, máy bay sẽ đưa tôi đi Luân Đôn và sau đó sang Bắc Phi. Cami choáng váng. Anh sẽ bị giết mất, chị Đức nở. Ở lại đây. Anh cũng có nguy cơ bị giết như thế. Thậm chí ra đi, anh còn có nhiều hy vọng sống hơn. Vậy anh đi đi. Le ngồi giữa đống chăn gối, mày nhíu lại. Cô bạn, cô nở một nụ cười đi nào. Francois thỉ thầm. Nếu không tôi lại nghĩ là cô vẫn say mê người anh hùng lãng mạn ấy. Anh cố đi. Cô đừng giận dỗi như thế nữa. Người ta sẽ nhận ra đấy. Tôi không cần. Đừng làm trò trẻ con nữa không phải lúc đâu. Cô nghe tôi chứ. Được. Cô hãy gọi điện cho hai chị em Mộc Playnet đi. Để yêu cầu các bà ấy nhận các cô trong ít lâu à. Cả ba chúng tôi lại thêm thằng bé nữa. Phải, ngay ngày mai, nếu Restapo chưa tới bắt hết mọi người, thì tất cả chúng ta sẽ đi Bordeaux. Từ Bordeaux, tôi sẽ đáp xe lửa đi Paris. Nhưng có lẽ Laura không muốn đi Thì phải thuyết phục cô ấy Cô ấy là người chủ yếu phải rời khỏi mông tí ác. Cô ấy không được gặp lại Phiêu nữa Tôi hiểu, tôi sẽ gọi điện Cô báo cho hai bà cô cô là Camby phải đi khám một chuyên gia vì sức khỏe của chị ấy Cô phải đi theo Thì nói thế nào về Laura? Cô ấy bảo là cô ấy buồn Và nói như thế cũng không phải là dối trá mà Ở Paris chúng ta sẽ gặp nhau chứ Sẽ cố hết sức để gặp nhau em yêu ạ Tốt, để em đi gọi điện Anh đi theo em chứ Không, tôi còn đôi điều phải nói với Laurent trước khi đi Bordeaux Em đi Bordeaux ngay bây giờ à Phải, anh sẽ cố gắng hỏi được tin tức về các bạn em và lo vé tàu